Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi đừng đến tìm tôi Chuyện này không có liên quan đến tôi Đừng đến tìm tôi Cô âm thầm kêu gào trong lòng Ổn rồi đừng sợ nữa Tiêu Long Phong ôm Đường Nhã Đình nằm xuống Anh ôm em ngủ sẽ không sợ nữa Đường Nhã Đình gật đầu Nhắm chặt mắt Mộ thần đừng đến tìm tôi Đừng đến tìm tôi Trời vừa sáng Tiêu Long Phong cố ép Đường Nhã Đình ăn chút điểm tâm Ngay sau đó có một đàn phóng viên Vọt vào phòng bệnh Quay phim chụp hình Tiêu Lao Phong Các người làm gì vậy, ai cho phép các người vào đây Lao Phong đứng dậy Chỉ chắn cho đường nhà đình Tầm giám đốc tiêu Tầm giám đốc tiêu à. Các người làm gì vậy, ai cho phép các người vào đây Tiêu Lao Phong đứng dậy Chỉ chắn cho đường nhà đình Tầm giám đốc tiêu, hiện tại anh đang bị tình nghi Là cố ý mưu sát, anh có gì muốn nói không mưu sát Tiêu Lao Phong nghe thấy như đang là trong sơ mù Bọn họ nói cái gì vậy Xin hỏi tầm giám đốc tiêu, tại sao anh muốn giết Trình Tiểu Thư, các người có thù hận gì sao? Trình Diệu Tinh Tiêu Long Phong mơ hồ hiểu được một chút, nhưng phóng viên này nhất định là về chuyện của Trình Diệu Tinh mà tới Người phối đáng chết này, cô dám làm thế với tôi Các người nghe được những lời thế này từ nơi nào? Tiêu Long Phong trừng mắt Hiện tại mới các người đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ Tầm giám đốc tiêu, nói vài lời đi Phóng viên nhất định không buông tha Xin hỏi chuyện này có liên quan đến đường Tiểu Thư sao? Mời các người đi ra ngoài Tiêu Long Phong giận dữ Tổng giám đốc, anh đây là đang thẹn quá hoán giận à Bên kia, phòng bệnh của Diệu Tinh cũng để ký giả Cô bị ánh đèn phấn lát sáng chói, Làm cho mắt mở không ra Trình tiểu thư, xin hỏi cô sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật Với Tiêu Long Phong sao Cô sẽ khởi tố anh ta tội mù sát Hay tội cô gây thương tế Các người có thâm thù đại hận gì Tại sao anh ta lại muốn đẩy cô xuống lầu Diệu Tinh bị kiến lỗ tai Bọn họ đang nói cái gì vậy Làm sao bọn họ biết chuyện này? các người đi ra ngoài nhanh đi hiện tại bệnh nhân cần được nghỉ ngơi hạ cầm trình vừa để phóng viên ra ngoài vừa lo lắng nhìn diệu tinh hạ thiên sinh về chuyện này anh có gì muốn nói không đúng thế tiết lộ một chút thôi tiêu long phong thấy vất vả mới đuổi được đám phóng viên ra ngoài đầu óc rối loạn cái gì mà ngơ ngác cô ý gây thương tích trình diệu tinh quả nhiên cô rất độc ác nghĩ xong anh đã phải bước đi ra ngoài đứng trước cửa phòng của diệu tinh anh đã đá một cái đá văng cửa phòng trình diệu tinh Anh giống dần, anh mới vừa mướp vào Một đám phóng viên đã vây xung quanh Trầm nhé mắt, anh đã quên mất về phản ứng như thế nào Nhìn đi Ánh mắt của anh ta thật là độc ác Giống như muốn giết người Đúng vậy đúng vậy, còn anh cho rằng đoạn phim là giả Bây giờ là thật rồi Tiêu Long Phong đứng đó, xứng sờ mà cho phóng viên chụp hình Cách đám đông, anh nhìn thấy rượu tinh Tựa vào ngực của hạ cầm trình Anh nắm chặt nắm tay Thế nào, rõ ràng là cô đã thương người khác trước Đến bây giờ thì lại giả vớ vô tội Tâm gia đốc Tiêu nói vài lời đi. Truyền Diệu Tinh, đây là đang xảy ra chuyện gì? Tiêu Long Phong lạnh lùng hỏi. Tiêu thiếu gia đang cậy vào thế lực của mình, ức hiếp người yếu thế sao? Trong đám đông, không biết ai nói lên một câu, ngay lập tức, Tiêu Long Phong trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, đã có chứng cứ xác thực rồi, chẳng những không sai còn có ức hiếp người khác. Chứng cứ gì? Tiêu Long Phong vẫn đang ngở vực, đang có người mở màn hình lên, bên trong có một đoạn video là đoạn video Tiêu Long Phong đầy dựa tinh từ trên lầu xuống. Tiêu Long Phong hoàn toàn sử sốt. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có thể như vậy? Đoạn video này không chỉ được phát trên TV, mà còn trên đầu các trang tạp chí. Tiêu thiếu ra, kẻ bị tỉnh nghi màu sát, vô cùng chấn động. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, đoạn video này đã trở thành đối tượng được tìm kiếm cao nhất trên Internet. Rốt cuộc là ai? Tiêu Long Phong cố gắng nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được một mảnh mối. Rốt cuộc là ai?